các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con cái trước, con cái sau, tạo thành một bản hợp sướng. Ngồi bật dậy trên giường, tôi cố gắng kiểm hơi thở, thở một cách nhẹ nhàng nhất có thể để nghe ngóng xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ếch nhái kêu từ đâu vọng lại, không còn nghe tiếng đàn gà kê gáy có nhịp điệu như tấu nhạc nữa. Chẳng biết làm gì, chỉ biết thở dài rồi nằm xuống giường cố gắng màn ngủ, cuối cùng thì tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay và chẳng thành ngờ được, trong khi tôi đang say giấc thì biến cố lại ập đến. Mẹ quân mất, nhưng dù lay gọi như thế nào thì tôi cũng không tỉnh, nên mọi người chỉ để đành mặc cho tôi ngủ và mỗi người một việc, tất bật chạy tới, chạy lui để lo chuẩn bị tang sự. Tôi tỉnh dậy vì lạnh và vì tiếng kèn trống inh ỏi đã đập thẳng vào tai thực sự không biết phải diễn tả cái cảm giác đang ngủ trong yên bình, hạnh phúc, nhưng lúc tỉnh dậy lại bất ngờ nghe tiếng kèn chống đám ma ngay trong nhà của mình thì nó khủng khiếp đến như thế nào chứ. Lúc ấy tôi hoang mang cực độ, hoảng loạn đến độ chỉ biết nhìn quanh rồi bật khóc vì không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Đang là người bình thường hay thực sự đã phát điên rồi. May mà Quân đã chạy kịp vào, sau khi giúp tôi bình tĩnh trở lại, Thì nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra Quân rúi vào tay của tôi chiếc khăn với áo tan Tôi chỉ biết mặc vào rồi đi theo quân như một con dối Đám cưới chẳng có ai Đám mà cũng vậy Vẫn là khung cảnh quen thuộc Mọi người tới viếng nhưng đều vội vã rời đi Những người được giới thiệu là anh em họ hàng trong nhà Cũng không có bất kỳ ai ở lại Tôi kéo quân ra một góc Ủa sao người nhà của anh kỳ vậy Mẹ anh mất mà người thân không có một ai ở lại là sao? Anh không biết, nhưng mà người ở đây đều vậy, em nên quen dần với những điều ấy đi. Quân nhún vai, bình thản trả lời như chuyện này là điều hiển nhiên và nói hết sức bình thường, nhưng tôi thì thực sự không thể nào chấp nhận được. Tôi tôi, người đến viếng không có còn ai, trong nhà chỉ còn lại có mấy anh chị em với nhau. Cái không khí lạnh lẽo u ám của đám ma lúc bấy giờ mới càng rõ ràng khi thiếu đi hơi sống của con người. Trong nhà lúc này tổng cộng 15 người bao gồm cả tôi, gia đình của Quân có bảy anh chị em, cộng thêm với vợ chồng của những người ấy nữa rồi bố Quân nữa, dương khí của ngân ấy người cũng không đủ để lấn át đi cái âm khí đang ngùn ngụt, ngụt ở trong nhà. Vẫn biết là đám ma thì không tránh khỏi sự lạnh lẽo, nhưng ở nhà của Quân bây giờ làm một sự lạnh lẽo khác thường. Vì đã mệt mỏi cả ngày nên mọi người đã chia nhau theo cặp để mà túc trực bên linh cữu. Trực đầu tiên là vợ chồng của anh cả nên những người khác đều lục đục kéo nhau đi ngủ. Riêng bố chồng của tôi thì được giao cho một người giúp việc riêng, chương 24 24 để giúp cho ông ấy di chuyển và ăn uống trong lúc mọi người bận rộn. Tôi Vích Quân là người cuối cùng rời đi. Còn chưa đi đến chân cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của vợ anh cả bật khóc. Thấy tôi với Quân đứng lại, anh ấy liền nắm chặt cổ tay của vợ. Chỉ vợ cũng biết ý nên nắn nín bật đi. Quân thấy vậy thì kéo tôi giả bước lên cầu thang, vì cầu thang nhạc Quân là loại được xây dựng hoành tráng để phô trương vẻ đẹp của nó, nên từ trên cầu thang nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cảnh của phòng khách và sảnh lớn của ngôi nhà. Thế nên tôi thấy rõ mồn một chị dâu đang gục xuống, cúi gằm với cái vẻ bất lực. Mất đi người thân luôn luôn là nỗi ám ảnh mất mát lớn nhất. Nỗi đau ấy vốn dĩ không thể nào diễn tả được, nhưng tôi thì lại cảm nhận từ anh cả và chị dâu phát ra những cái cảm xúc khác. Không phải đau buồn, càng không phải đau đớn tột cùng đến nỗi mất đi nhận thức mà là sự sợ hãi, hoang mang, lo lắng đến mức hoảng loạn nhưng vẫn đang cố gắng kiềm chế. Dường như cả hai đều đang gồng lên, căng mình để giữ bình tĩnh, bọn họ giống như là một ly nước đã đầy quá miệng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là lập tức tràn ra, vỡ òa không thể kiểm soát. Theo quần lên trên phòng, tắm rửa xong nghỉ ngơi, tôi mới mọn men hỏi quần. Sao đột nhiên mẹ lại mẹ yếu lâu rồi mà. Nhưng nhìn mẹ thì bên ngoài lại thế. Sự khóải bên trong mình biết làm sao được, mình phải chấp nhận những cái mình không thể kiểm soát mà thôi. Những điều quân vừa nói nghe thì hợp lý, nhưng thực sự vẫn khiến cho tôi cảm thấy lấn cấn, không thể yên tâm. Đợi cho quân ngủ rồi, tôi lén xuống dính. Dưới... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net